Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nước mắt vẫn đang ướt đẫm Ở trên khuôn mặt đỏ Có lẽ ngày hôm nay cô đã khóc nhiều lắm Quay lại nhìn Ninh Tới lúc này thì cô mới hỏi Anh có yêu em không? Ninh gật đầu như một sự xác nhận Ngay lập tức Uyên nhảy thẳng vào lòng của Ninh Mà khóc nên từng tiếng nghẹn ngạo Cô nói cô không muốn bỏ nó đi Nó chính là máu mụ Là một sinh mạng Nại cô không muốn giết người, hơn nữa, người đó còn chính là đứa con đầu lòng của cô. Ninh siết chặt tay hơn mà ôm cô. Ấy thế nhưng cái nỗi dày dứt không thể nào bằng được cái nỗi lo lắng nếu như gã phải thông báo việc sẽ lấy vợ đối với vợ chồng ông Bắc. Nhà gã nghèo lắm, cả hai ông bà phải khốn đốn cả năm trời để lo chu toàn cái việc cho gã lên cái thành phố này học tập. Bây giờ nếu nói cưới thì chẳng khắc nào là tạt thẳng một gáo nước lạnh điếng vào mặt của vợ chồng lão. Nói là thế, ấy thế nhưng sau đêm hôm đó thì Uyên cũng đã nghe lời ngon tiếng ngọt của Ninh mà quyết định chạy đi tìm Trì. Đầm già gã cũng không có thời gian để đưa Uyên đi. Nói cô cứ đi một mình, tiền nong gã sẽ lo trò hết. Dĩ nhiên nghe hắn nói những cái lời bạc bẽo như thế thì Uyên không có chịu. Dù gì thì Ninh cũng là người gây ra cái chuyện này, ít nhất gã cũng phải có một phần trách nhiệm. Sau mấy câu nói qua lại, cuối cùng thì Ninh cũng đã nói là sẽ để đến cuối tháng rồi sẽ đưa nàng đi. Uyên tính toán một chút, dù có phần không được vui vẻ là mấy, thế nhưng cũng đành thôi vì người tình. Nàng có thể nuốt được cái nỗi đau này vào trong một lần, chỉ mong là sau này gã sẽ trân trọng cô hơn đôi phần. Mọi thứ cứ như thế mà đến cuối tháng. Hôm ấy, Đỗ Uyên đến một cơ sở phá thai tự phát ở cuối một dãy phố vắng mà Ninh đã tìm được thông qua vài 10 bạn cùng chơi. Đến đây, cái mùi tanh tươi của máu huyết đàn bà đã làm cho gã có một gì đó giận cả gai ốc. Từng tiếng hét trong đau đớn phát ra trong những cái căn phòng khám cạnh hai bên hành lang như đẩy cái nỗi sợ hãi của Uyên lên cao hơn. Cô nắm chặt lấy tay của Ninh, có vẻ như cô đang hoang mang lắm. Còn nghĩ nếu không biết trong lúc thực hiện nạo phá thai mà xảy ra điều gì khiến cô chết tức chết tươi trên giường bệnh thì sao? Thế nhưng được thay vào đó, Ninh vẫn cứ cố trấn an cô bằng những cái lời nói vô bổ và thông qua cái sự mong chờ trong từng ánh mắt, Uyên cũng đã biết rõ thực sự đã không có đứa con này từ đầu. 15 phút ngồi bên ngoài dãy hành lang trong cái sự lo sợ. Một vị bác sĩ trên tay vẫn còn đeo đôi găng còn dính máu đi ra bên ngoài. Người tiếp theo đi. Uyên ngước lên nhìn, biết là tới lượt của mình nên cũng đã đứng dậy. Thế nhưng lưỡng lự một hồi thì bấy bước được vào bên trong. Sau một hồi chuẩn đoán thì Uyên được xác định là đã mang thai được 2 tháng. Vì thai còn nhỏ nên việc nạo phá không có quá đau đớn, nhưng bác sĩ đã nói Khả năng thụ thai sau là còn thấp kém hơn Nếu Uyên phải tĩnh dưỡng cho thật tốt Nếu muốn có cơ hội có thai về sau này Bước ra khỏi phòng bệnh Uyên run run cầm tờ giấy nộp tiền viện phí Trước mắt lưng chồng mà ôm chặt lấy ninh Vậy là đứa con đầu đời của cô Đã mất đi một cách tàn bạo Và đẩy chóng vánh như thế Cái chuyện này thì liên quan gì đến việc mày gặp ma chứ Tiếp sư bố nhà mày cứ sai rằng mãi. Mẹ gã gắt lên, dù rằng cùng chung cái thân phận đàn bà thì cũng không khỏi cảm thông cho Uyên. Ấy thế nhưng dù gì thì cô cũng không phải là máu mủ ruột thịt của bà. Khác mà hút tanh lòng, thương thì thương như vậy đấy, nhưng mà chưa đủ đau lòng để bà phải mảy may vướng bận. Thì bà cứ để con nó nói xem nào, từ từ làm gì mà cứ sồn sồn lên vậy. Lão bác ngắt lời, lại dít lên một cái chàng thuốc lào long sọng sọng, rồi phà khói nhẹ trong cái ánh đèn tuyết. Bỗng dưng, bên ngoài một tia xét đánh đoàn một cái, cả một vùng trời sáng loáng cả lên, làm cho mụ vợ lão bác hoảng sợ mà chui cháo lên thành tỉnh tiếng. Dường như ở một góc sân, khi tia xét lé qua, thì cũng làm ẩn hiện một thân hình của một đứa trẻ nhỏ, chừng có mấy tháng tuổi, trên người thì máu me be bét, cả cơ thể như đã bị cắt ra làm nhiều mảnh, ánh mắt trắng dã của nó vẫn cứ đăm đăm mà nhìn vào trong ngôi nhà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net